bốn trăm mười hai hoàn mỹ gì nù gì kỳ m ạ b ì tốc độ như vậy làm sao có thể thật nhanh a c ạ khó tin nhìn vàng trói lọi m ạ b ì điều đó không có khả năng nàng bất quá là có thể tiến hành cựu vĩ cái đuôi thứ ba vị thu hóa nhưng lại không có triệt để nắm giữ làm sao có thể đ ố n g nhiên trong lúc đó sở hữu ở khoảng cách ngắn siêu việt ta bạo phát tốc độ đối mặt đ ố n g nhiên trong lúc đó sinh ra lòng trời lở đất biến hóa m ạ b ì không chỉ là giải ca ở đây hết thể nỉ dạ đều ăn sợ không nớt hắn vi thu h ó a cực kỳ ổn định so với bắt v i kỳ n ở bệ vi thu h ó a đều không k é m chút nào a hạ tặc cả cà xỉ mở to vạn hoa giản xạ dị gẳng nhìn chăm chú vào ma bi làm sao lại ở thời gian ngắn ngủi sản sinh biến h ó a lớn như vậy như vậy vi thu h ó a nhất định chính là chưa bao giờ có a may mắn nếu không chỉ có thể sử dụng một chiêu kia dịch thân mặc dù đang quả cầu ánh sáng màu đen bên trong nhưng ngoại giới tất cả cũng là rõ như lòng bàn tay ở ma bố một t m ộ t y di theo đánh bay xủ chỉ cả phá liêu trần đ ộ t lúc hắn cùng cô dí rồ si lập tức vọt ra nhưng ngay lúc đó lại bị giải cả dù chỉ cả mỹ dục bao vây đứng lên bị đánh bay ra ngoài xủ chỉ cả cũng bay trở về huyền phù giữa không trung nhưng vốn là sưng lên mũi lại càng sưng lên không cần phải nói cũng là bị mạ bị một quyền đánh sưng kinơ bệ ẹ -e. nàng là chuyện gì xảy ra giấc cả há mồm đối với kỳ nở bệ ẹ、e、hét lớn xem ra nàng là chiếm được cựu vĩ tán thành kỳ nở bệ ẹ、e、nói ra tuy là ta cũng không biết tên ngu ngốc này hôn đản g làm sao làm được làm trăm năm qua coi như là làm tay hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ đều không thể đạt được cựu vĩ tán thành nàng c ư nhiên có thể làm đến thật là khiến người ta khó hiểu cựu vĩ đây là chuyện gì xảy ra đừng nói kỳ nở bệ ẹ、e、bọn họ không hiểu t h â người là n trong mình cũng vạn phần cuộc mạ bì mình cũng là vạn phần khó hiểu. Người khác ó hiểu. h Người k nói nàng đạt được cựu vĩ tán thành nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình nếu như nàng đem cựu vĩ thả ra ngoài nói phòng chừng cựu vĩ không nói hai lời một móng vuốt đã đem nàng đánh bay ở nơi này là cái gì tán thành ta thích làm như vậy cựu vĩ nhắm con mắt lười nhìn thêm mạ bị liếp mắt ai bảo bọn người kia cho ta cảm giác cực kỳ cần ă n đòn bất quá ngươi cũng đừng đắc ý như vậy cha nở dê tha ý chỉ này một lần hơn nữa cũng có thời gian hạn chế nếu như thời gian trôi qua ta đổi thay lòng đổi dạ ý này sao xui xẻo chính là ngươi thì ra là thế mà bi lại không phải ngu ngốc hồi tưởng một chút mới vừa các loại lập tức phản ứng kịp không phải nàng đạt được cửu v i tán thành cửu vĩ cũng không phải đang giúp nàng mà là ở bang dịch thần người này không phải gì nụ gì k ỳ so với hết thể gì nụ gì k ỳ đều muốn xứng trước ta làm sao ngay cả ta cũng không biết hắn cùng cửu vĩ quan hệ trở nên tốt như vậy mã bỉ tâm lý thầm nghĩ cựu vĩ cảm tạ mã bỉ cùng cựu vĩ quan hệ dịch thần đương nhiên là đã biết cho nên tinh thần của hắn trước tiên xuất hiện tại cựu vĩ phong ấn ở giữa h ừ ta không phải đang giúp ngươi chớ tự mình đa tình ta chỉ là cảm thấy những người đó so với ngươi càng thêm để cho ta cảm thấy chán ghét mà thôi cựu vĩ nghiêng đầu sang chỗ khác cho dịch thần một cái cái ót môi ha hạ dịch thần bật cười một cái tiếng cũng không nói nhiều biến mất ở phong ấn không gian bên trong nhưng ở ly khai thời điểm lại tự tay ở phong ấn không gian bên trên một la cựu vĩ chật đi qua đầu đ ỗ n g nhiên lộn lại nhìn phong ấn đại môn đồng tử có rút lại đến mức tận cùng phía trước phong ấn ngươi là bởi vì ngươi là cổ nổ hạ dị nù dị kỷ trong cơ thể vĩ thú cầm đi ngươi có thể suy yếu cổ nổ hạ rồi lại có thể lớn mạnh chúng ta x a ẩn thế nhưng ta cũng lo lắng ngươi sẽ đối với chúng ta làng cắt sàng bậy lực lượng của ngươi quá lớn phát điên lên tới thật sự là rất khó chế trụ ngươi cho nên ta cũng chỉ có thể tuyển trạch đưa ngươi phong ấn dịch thần nhân không thấy t â m hơi nhưng thanh âm đang vang vọng ở k i ự u v i bên h a i bất quá hiện tại xem ra ta cũng yên tâm ít nhất hiện tại chúng ta không t r e o c h ọ c lời của ngươi ngươi cũng sẽ không đi đối phó chúng ta h ú n g chi lúc này đây sau đó xa ẩn có thể hay không tồn tại cũng khó nói nếu quả như thật đến đó một ngày nói ngươi giống như sủ cả củ cùng rời đi nơi này đi ta sẽ cho các ngươi tranh thủ thời gian cựu xem như là còn lúc này đây ngươi giúp cho ta nhận tình đi người này không sẽ là đầu xảy ra vấn đề đi cựu vĩ cảm thấy có điểm khó có thể tin tự tay ở phong ấn lao lung bên trên nhẹ nhàng mà ấn xuống một cái phát hiện không phải là của mình huyên thấy phong ấn thật là bị giải khai hắn bây giờ có thể tùy thời rời đi nơi này miễn là hắn nhớ su hồ ly cảm giác như thế nào sủ cạ c ụ xuất hiện tại trước mặt của hắn ừ đương tưởng rằng cầm những thứ này tiểu ân tiểu huệ là có thể để cho ta đi giúp hắn đây là đang nằm mơ cựu vĩ giọng nói băng lãnh nhưng kỳ quái là hắn c ư nhiên không hề rời đi cái này lao lung ngược lại là một lần nữa nằm xuống nếu như là như vậy nói vì sao ngươi hiện tại không phải trực tiếp chuẩn mất đâu xa ẩn cũng là phong ấn quá ngươi n g ư ơ i hiện tại trốn mất no idunn với sa ẩn mà nói tổn thất to lớn quả thực vượt quá tưởng tượng x u cả cù nói ra đây đối với ngươi tới nói nhưng là tốt nhất cơ hội một có thể trốn mất hai có thể trả thù một cái phía trước sa ẩn phong ấn mối thù của ngươi cớ sao mà không làm đây k i ự u vị không nói gì chỉ là nội tâm của hắn lại hết sức không bình tĩnh tên kia như vậy khôn g khéo x u cả cù biết đến hắn nhất định cũng biết nhưng hắn vì sao còn ở đây cái thời điểm mở ra phong ấn đâu là hắn thực sự tự tin như vậy ta không phải ba trăm hai mươi trốn đi còn là nói hắn thực sự như vậy tin tưởng ta k i ự u vĩ khoe miệng hơi nhét lên mặc kệ nội tâm của hắn biết bao không bình tĩnh nhưng trên thực tế hắn biết mình đã có đáp án mới vừa rồi dịch thần vạch trần phong ấn cái kia một khắc hắn không có cảm giác được bất kỳ ác ý s ủ ca cụ ngươi đừng cho là ngươi phép khích tướng đối với ta hữu dụng ta không ly khai vẹn vẹn chẳng qua là ta mệt mỏi muốn ngủ cái ngủ chưa chờ ta tỉnh ngủ thời điểm sẽ rời đi k i ể u vĩ liếc liếc mắt xủ cả cù liền không nữa để ý đến hắn dịch thần ngươi thật sự chính là làm ta giật cả mình a xủ cả cù nhìn không nhúc nhích k i ể u vĩ nội tâm cũng là thả lỏng một hơi xem ra khích tướng của ta pháp là bạch dùng coi như ta không phải kích con này x u hồ ly hắn cũng sẽ không rời đi dịch t h ầ n a dịch thần a ta đều không nghĩ tới ngươi thế mà lại vào lúc này vạch trần con này su hồ ly phong ấn ta thật lo lắng gây ra vấn đề lớn lao gì tới hiện tại xem ra là ta lo lắng vô ích bát vĩ đây là chuyện gì xảy ra k ỳ n ờ bệ ẹ hỏi hắn không có khả năng lập tức đạt được cửu vi công nhận luôn luôn đối với k ỳ n ờ bệ ẹ là có hỏi tất đáp bát vĩ lần này là trầm mặc ước chừng trầm mặc một hồi lâu mới có nói ra không phải mã bị đạt được cửu vi tán thành mà là mặt khác một cái đạt được cửu v i tán thành hoặc có lẽ là cửu v i muốn đi giúp hán cầu thả cầu vượt tốt